thua ấy Em vừa thôi Kẹp ta thua ấy Anh vừa thôi Học xong Yêu anh Yêu anh Em làm thơ Giờ đọc truyện Chúa Thi Lan thực hiện Xin kính chào quý thínhn giả yêu em anh so an nhạc vừa ơi người xưa ấy... thư quý thính giả trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị thưởng thức một câu chuyện ngắn của tác giả Hậu nhiên Nguyễn Tấn ích chuyện mang tên Hương bồ Kết Mời quý vị thưởng thức qua giọng đọc của Thi Lan Ở nhà câu cho nhau nghe nhé. Nhà, trên chuyến máy bay đến Seattle. Ra... Tôi đã ngồi vào chiếc ghế của mình. Hành khách tiếp tục di chuyển trên hành lang máy bay. Từ xa, một thiếu nữ tay sách túi nhựa, tay kéo chiếc vali nhỏ, đang nhìn giáo giác tìm số ghế. Trong khuôn mặt và mái tóc của cô gái, tôn chợt thấy lòng bồi hồi sao xuyến. Bóng dáng cô gái phản phất hình ảnh của một người mà chàng cảm thấy rất thân quen. Thiếu nữ dừng lại trước dãy ghế tôn đang ngồi nhìn kỹ số ghế một lần nữa rồi nàng đặt túi sách lên chiếc ghế trống mỉm cười giải giao với tôn chào bác xin lỗi bác là người Việt Nam hả vâng tôi là người Việt Nam chào cô tôi trả lời rồi đứng lên giúp nàng bỏ vali vào khoang hành lý mà cô bé đang cố gắng nâng lên vượt quá tầm cao của nàng mái tóc dài đen tuyền và láng mức thoang thoảng hương thơm trái bồ kết gội đầu Một loại hương đã ngắm sâu Trong tiềm thức của tôi. Ừ Cô bé này chắc từ Việt Nam mới sang đi Chàng thầm nghĩ như vậy Rồi cất tiếng hỏi À, à, xin lỗi cô Cô từ Việt Nam mới qua Mỹ hả À, dạ thứ bác không ạ Cô gái từ tốn Nói tiếp Cháu qua Mỹ đã 8 năm rồi Ừ Sống ở cái xứ khoa học công nghiệp quá chất Mọi sản phẩm đều bào chế sẵn mà cô gái này vẫn còn giữ được thói quen dùng nước bồ kích, lá chanh gội đầu, khiến Tôn tò mò. À, à 8 năm sống ở Mỹ mà cô vẫn giữ được thói quen gội đầu bằng đặc sản quê hương. À, người Việt như vậy thật là hiếm thấy. <cười> Bác ơi, đây là ý muốn của mẹ cháu đó. Hửm? <cười> Cô bé đưa hai tay tóm gọn mớ tóc dài, lòa xòa bên má ra sau ớt, rồi đoan đả tiếp. Từ lúc cháu còn bé cho đến bây giờ, đã trưởng thành mà mẹ cháu cứ bắt cháu gội đầu bằng nước chùm kết. Mẹ cháu bảo gội đầu bằng loại trái bột kết với lá chanh, vừa sạch gầu lại không làm hại da đầu, giữ tóc mềm ống mượt và không rụng tóc nữa. Uhm, cứ mỗi tuần á, À, cuối tuần mẹ cháu nấu sẵn Một nồi nước bồ kết để phân cho cháu Mái tóc dài Nhiều lúc làm việc Nó dướng chiếu gây phiền toái lắm Hãy mỗi lần cháu đòi cắt tóc ngắn Thì mẹ cháu buồn bỏ bỏ ăn à, Mẹ lại nhắc đến Điệp khúc mà Trên hai chục năm qua Cháu thuộc nằm lòng hả à, Điệp khúc đó Điệp khúc mà mẹ cháu nhắc như thế nào Dạ đó là Ngày xưa ba con thường khen mẹ ừ, Mẹ, mẹ cháu nói là Ngày xưa ba con thường khen mẹ Mái tóc dài ống ả của em về hương bồ kết Nó quyến rũ anh đến đê mê ngây ngất Anh muốn con gái của chúng mình Sau này cũng có mái tóc dài như mẹ nó Cô gái nói một hơi Không e dè mà lại chân tình Khiến tôn quách cảm tình ngay Riêng cái điệp khúc của mẹ mà cô nhắc tới khiến cho tôi ngạc nhiên Sao nó trùng hợp với ý tưởng mà ngày xưa chẳng hay tâm sự với người yêu Ngồi ngay vậy chẳng nhìn vào mắt cô bé hỏi À xin lỗi mẹ cô bây giờ ở đâu Mẹ cháu cùng ở thành phố Seattle với cháu À vậy à Nha. Cô gái ấy, lấy tấm chăng đắp lên mình rồi nhìn tôi thân thiện hỏi Dạ thưa bác qua Mỹ đã lâu chưa Tôi vượt biên qua đây đã 16 năm rồi Thấy quý danh của cô Dạ Cháu tên là Nguyễn Thị Trọng Nhi Ồ oh. Ba cô hiện đang làm gì Ba cháu tử trận lúc cháu còn trong bụng mẹ Ờ Rồi cô qua đây theo chương trình nào vậy Dạ đoàn tụ Cậu cháu bảo lãnh bà ngoại Và hai mẹ con của cháu thì ông cậu của cô tên gì Hà Thúc Tâm Hả Tôn sửng suốt chồng người về phía cô bé hỏi Cô, cô còn người cậu nào nữa không? Dạ, con còn ông cậu sinh đôi nữa Hả? Tên gì? Tôn nôn nao gần như mất điềm tĩnh Dạ, thêm một người cậu có con tên là Hà Thúc Trí Hả? Trời ơi. trống ngực chàng đánh liên hồi như ngày xưa Chờ nghe kết quả của một mùa thi Tôn ngã lưng vào ghế dựa Cố giấu những cơn thở gấp của mình à, Một chập sau lấy lại bình tĩnh Tôn hồi hộp hỏi à, à, Cho cho Cho bác hỏi có phải tên mẹ cháu là Hà Thị Việt Anh không Hả Bây giờ đến phiên cô gái ngạc nhiên thốt lên Sao Sao bác biết tên mẹ của cháu Tôn chưa kịp trả lời Thì mấy bay bắt đầu hạ cánh Khí áp làm cho hai tay chàng lùng bùng Không còn nghe được gì cả Khi rời máy bay Tôn kéo giúp hành lý cho cô gái Chàng cho trọng nhi biết Hai ông cậu của cô là bản thân của mình Lúc còn ở quê nhà Tôn liền trao mảnh giấy Cô ghi số điện thoại và kèm theo tên của chàng Căn dặn rõ ràng Cháu về nói với cậu Tâm với cậu Trí là Gọi phone cho bác nha Gọi liền nha Tôn cũng không quên xin nàng số điện thoại Dạ Con sẽ về nói với cậu con Và đây là số điện thoại của con đây à, à, Cảm ơn cháu Cảm ơn Nhi Dạ con chào bác, Cảm ơn bác cô tin giả. Câu chuyện mở đầu trên một chuyến bay, sự tình cờ gặp nhau của một người đàn ông và một cô gái trẻ. Với tựa đề là Hương Bồ Kết của tác giả Hạo Nhiên, Nguyễn Tất Ích. Câu chuyện xảy đến như thế nào? Mời quý vị theo dõi hồi tưởng sau phần thông tin thương mại.